Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fi Phong Phi Vân cấp thúc dừng bước Trong lòng mắng to một tiếng xui xẻo Một ngày vậy mà gặp được đến hai nhân vật hung ác Một người so với một người càng thêm hung tàn Chẳng lẽ hôm nay thật là ngày tuyệt mệnh của Phong Phi Vân ta sao? Sau lưng ma vân cuồn cuộn, khói đen như sát phong mang cuồn cuộn tồi thiên diệt điên Thân hình sát hành vân trở nên càng lúc càng lớn Giống như một ma thần trăm trượng đụng sập hơn 10 tòa phòng ước Vô số tu tiên giả bị hắn tươi sống giết chết Căn bản không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn cả Bên tai phong phi vân tràn đầy tiếng oanh minh kịch liệt Cổ lực lượng chấm nhiếp tâm thần kia càng ngày càng gần rồi Phía trước Tiêu nặc lan vui mừng mà đứng Giống như một cây thuấy liệu đứng bên bờ rừng đào. Trên đầu tóc xanh như vẻ. Chập chờn trong gió. Nàng mở đôi mắt đẹp. Nhìn qua hắc vân trên trời cao. Không mang theo một ti tình cảm. Hai cổ thi tăng nhân mặc áo cà sa đỏ thẩm thì ngồi xếp bằng trong lương đình ở xa xa. Trên người Phật quan và thi quan pha tạp. Hổng tạp. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười to khô cạn. Như là thần âm của Phật Đạt, giống như như tư âm của địa ngục vậy. Phong Phi Vân tuy rằng tâm trí hơn người, nhưng giờ phút này cũng đã không còn cách nào nữa, nói. Đại tỷ việc này chúng ta ngày khác bàn lại, hôm nay ta banh nhiều việc lắm, vậy đi, xin cáo tự. Xíu, u, tiêu nặc lan tay nít hoa đào. Tiên nhan hóa thành một đạo bạch quan xinh đẹp. Thoáng qua cái đã xuất hiện ở trước người phong phi vân. Chẳng lấy đường hắn đi. Chỉ cách có ba bước. Đây chính là một nữ nhân đã chết một hơn tám trăm năm lại sống lại. Là loại người hung ác đã lần thứ tư thi biến. Đôi mắt nàng tựa như thủy tinh màu đen. Mang theo vài phần trơn bóng. Nhưng bên trong càng nhiều hơn là một cổ đạm mạc và lạnh như băng. Thật giống như tất cả tánh mạng thế gian ở trong mắt nàng cũng chỉ như là thạch đầu và cây gỗ khô vậy. Không cần sinh ra bất luận tình cảm nào với bọn họ cả. Phong Phi Vân chỉ có thể lần nữa dừng bước lại cảm nhận được hàng khí trên người nàng như muốn đóng băng lấy mình vậy. Mỗi lần gặp được nàng, Phong Phi Vân đều cảm giác hải hùng khiếp viết thật giống như gặp phải thiên địch khắc tinh vậy. Oanh! Sát hành vân đã đuổi theo trên người ma vân cuồn cuộn, hắn gào thét một tiếng. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Phía trên trời cao sát khí ngưng tụ, che khuất bầu trời, một cổ lực lượng bàn bạc hạo hạo đảng đảng trấn áp xuống tới. Xíu, u cổ huy năng này vốn có thể đánh nát một khối huyền thiết. Nhưng lại bị khí tức vô hình tản ra từ trên người tiêu nặt lan nơ nát. Tự như một vòng phạm thiên đại nhật Phá hết mọi ma vọng Ồ Sát hành vân thu hồi khí thế trên người Lại biến thành một người mặt trường bào màu đen Toàn thân đều bị bao phủ Sát hành vân tuy rằng nghe qua đại danh của Tiêu nặc Lan Nhưng tới giờ đều chưa bao giờ gặp qua Tiêu nặc Lan Giờ phút này cũng không nhận ra nàng Chỉ là bằng năng cường giả của hắn Cảm thấy mỹ nhân tuyệt đại trước mắt này không hề đơn giản Nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào. Cạc cạc. Hai cổ thi đang ở trong lương đình đàm luận Phật hiệu giờ phút này. Có chút quay cái đầu hư thối qua. Phát ra tiếng cười khàng khàng. Tiêu nặc lan ngọc thủ vắt chéo sau lương. Dán người cao gầy. Lãnh ngạo nhìn chầm chầm vào sát hành vân. Trong mắt đẹp thần quan pha tạp. Tự như tinh thần tiên quan. Nhìn chầm chầm vào khiến trong lòng sát hành vân mạnh liệt run lên. Thân thể không tự chủ được trượt về sau hơn 4 mét. Chân trượt trên mặt đất ma sát phát ra thanh âm suy suy. Lợi hại như vậy. Sát hành vân trong lòng tim đập mạnh một cú. Chân mạnh liệt dẫm mạnh trên mặt đất lúc này mới giữ vững được thân hình lại. Phong phi vân con ngươi đảo một vòng. Đã nhận hào khi vi diệu lúc này. Lập tức kế chạy lên não Vội vàng chạy đến sau lưng tiêu Nặc lan Nâng cao lồng ngực Ngẫm đầu lên kêu gào với sát hành vân Đây chính là lão đại ta Ngươi tốt nhất là nên biết khó mà lui Bằng không hôm nay sợ rằng sẽ sinh tử lưỡng nan đấy Tiêu Nặc lan lỗi lạc mà đứng Không nhút nhích như một một thần nữ Sát hành vân cẩn thận đánh giá tiêu Nặc lan Kinh thường hừ lạnh nói Sát hành vân ta thành danh mấy trăm năm Chẳng lẽ lại bị một tiểu oa nhi hù sợ sao Thật sự là chơi cười Bành Sát hành vân một cước dẫm trên mặt đất Một cổ sát khí hắc vân cuồn cuộn liền phúc cuốn tới Thanh âm gào thét Tự như quần ma loạn vũ Một đạo địa liệt vỡ vụn Vốn chỉ rộng bằng ngón tay Nhưng rất nhanh liền kéo dài ra rộng bằng bàn tay Rộng một mét Càng ngày càng rộng, giống như muốn phân cả phong hỏa liên thành này thành hai vậy. Không hổ là cao thủ trong cử kình. Phong phi vân trong lòng run lên, ôm thầm may mắn vừa rồi vậy mà chạy thoát được từ trong tay của hắn. Tiêu nặc lan vẫn không nhút nhứt, một đôi mắt đẹp tự như hai khỏa hàng tinh sáng ngời nhìn chầm chầm vào sát hành vân. Phốc, hắc vân sát khí trên mặt đất lập tức tan vỡ. Sát hành vân ngực vỡ vụn ra Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Đụng nát một tòa gác chuông Trong miệng không ngừng thổ huyết Té trên mặt đất cả buổi cũng không thể đứng lên được Âm ầm Thân thể sát hành vân như bị một tòa thần sơn đụng lấy Thiếu chút nữa đã chia 5 xẻ 7 Trên người huyết nhục mơ hồ Máu tư nhuộm đỏ cả phố dài Huyết khí đầm đặc đến mức khiến người phải buồn nôn. Ngươi! Ngươi là! Sát hành vân từ khi suốt đạo đến nay còn chưa từng bị bại thảm như vậy. Bị người dùng một ánh mắt đánh cho trọng thương. Đây tuyệt đối là lực lượng siêu việt cử hình. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Bị dọa đến không nhẹ. Cổ lực lượng này đánh cho hắn ngay cả dũng khí hoàng thủ cũng không có. Nữ! Nữ ma! tả thiên thủ từ phía sau đuổi theo rất xa nhìn tiêu nặc lan sau đó trực tiếp ngã xuống đất khắc lục trận pháp độn địa mà trốn mẹ nó thật sự quá xui rồi sao lại gặp phải nàng chứ ngươi ngươi chính là nữ ma sát hành vân tuy rằng chính là tôn giả dương giới nhưng giờ phút này lại không có chút quý khí tôn giả Chỉ muốn rời xa nữ tử tuyệt mình này càng xa càng tốt. Lần thứ nhất nhìn sai rồi. Còn tưởng rằng nàng chỉ là một thiếu nữ 17, 8 tuổi. Nếu biết rõ nàng chính là nữ ma thì sát hành vân đã sớm trốn đi xa rồi. Rõ ràng lại chạy thoát. Tiêu nặc lan bóp nát hoa đào trong tay. Biến thành phấn hoa. Không hề nhìn sát hành vân. Xoay người rời đi. Dơn Dơn Quy Quy Ú Ú Úy Theo hướng Phong Phi Vân đang chạy thuộc mạng Vừa rồi thừa dịp tiêu nặc lan giao thủ với sát hành vân Phong Phi Vân tự nhiên liền thừa cơ chạy trốn Tiểu tử bên này Tả thiên thủ một phát bắt được đầu vai Phong Phi Vân Lôi hắn tới Trên đỉnh đầu hai người có một tòa đại trận Ấn nắp thân tiếc. Sau nửa canh giờ Cuối cùng từ một tòa cửa thành vắng vẽ trốn ra phong hỏa liên thành Ra khỏi phong hỏa liên thành vẫn không hề dừng bước lại liên tiếp chạy như điên hơn 10 dặm